Ngài William có cảm tình đặc biệt với anh Bingley Anh còn khá trẻ, rất đẹp trai, vô cùng dễ mến Và nhất là anh dự định sẽ dẫn nhiều người đến tham gia buổi dạ vũ Không có gì tuyệt hơn Ý thích khiêu vũ là bước đầu tiên tiến đến một cuộc tình Thế là ai nấy tha hồ kỳ vọng vào con tim của anh Bingley Bà Bennet bảo ông chồng Nếu tôi chỉ cần thấy một đứa con gái có cuộc sống hạnh phúc ở Netherfield Thêm bốn đứa kia đều có mối lương duyên tương tự Thì tôi không còn ước ao điều gì nữa Vài ngày sau Anh Minh Lê đắp lễ trên thăm viếng của ông Bennet, Và trong 10 phút ngồi cùng với ông trong phòng đọc sách Anh hy vọng được phép gặp các cô gái Mà anh đã nghe người khác ca ngợi về vẻ đẹp của các cô Nhưng anh chỉ được gặp ông bố Các cô thì may mắn hơn anh Vì có thể quan sát anh từ cửa sổ tầng trên Thấy anh mặc một chiếc áo choàng màu lam và cưỡi một con ngựa ô. Sau đấy là lời mời dùng bữa tối. Bà Bennett đã vội vàng sắp xếp nhiều việc trước khi nhận được lời đáp. Đáng tiếc, anh Binley có việc phải đi đến thành phố ngày kế, nên không thể nhận lời mời. Bà Bennett bị hụt hẫng. Bà không thể tưởng tượng anh có việc gì quan trọng tại thành phố ngay sau khi anh đến ngủ ở Hafodshai. Bà bắt đầu lo rằng anh có thể lượn lờ từ nơi này qua nơi khác. Mà không chịu định cư ở Netherfield phu nhân Lucas Trân An Bà Cho rằng anh đi London Chỉ để tập hợp một đám đông Đến tham dự buổi dạ vũ Chẳng bao lâu Có tin cho biết Anh sẽ dẫn 12 phụ nữ Và bảy anh con trai đến dự. Các cô gái đau khổ khi nghe số đông phụ nữ như thế Nhưng đến buổi sáng trước đêm dạ vũ Được nghe rằng Thay vì 12 phụ nữ Anh chỉ dẫn đến 6 người từ London năm chị em và một cô em họ khi buổi dạ vũ bắt đầu, tất cả chỉ có 5 người: anh Bình Lây, hai chị em của anh, người anh rể cùng một anh trai trẻ khác. Anh Bình Lây có ngoại hình cân đối và tư thái phong nhã, anh có gương mặt ưa nhìn, cử chỉ ung dung chân thật. Hai chị em của anh trông trứng trạc, có phong cách của lối xử sự rất khoát. Người anh rể ông Hớt chỉ có vẻ nhã nhặn, nhưng người bạn tên là Darcy Chẳng bao lâu thu hút sự chú ý của cả gian phòng Bởi vóc dáng cao giáo Đẹp trai, cao nhã Và trong vòng 5 phút Sau khi anh bước vào Đã có lời sầm xì rằng Lợi tức của anh lên đến 10.000 bảng mỗi năm Các ông cho rằng Anh có dáng vẻ cân đối Các bà thì nghĩ Anh còn đẹp trai hơn cả anh Binh Lê Cả nửa buổi tối Ai cũng có thiện cảm với anh Sau đấy Chính cử chỉ của anh khiến nhiều người khinh ghét Họ cho rằng anh kiêu hãnh Anh ở trên cao hơn nhóm bạn bè của anh Không hòa đồng cùng vui với mọi người Ngay cả với bất động sản lớn lao của anh tại Double Side, Anh vẫn có nét mặt hãm tài, khó chịu Không đáng được so sánh với người bạn của anh Không lâu sau, anh Binh đã làm quen với mọi người quan trọng trong gian phòng Anh sôi động, không kiểu cách, khiêu vũ với mọi bản nhạc Và tỏ ra không thỏa mãn Khi thấy buổi dạ vũ chấm dứt quá sớm Anh cho biết Sẽ tổ chức một buổi dạ vũ khác Ở Netherfield Giữa anh và bạn anh Quả là hai thái cực Anh Darcy chỉ khiêu vũ một lần Với bà Huss Và một lần với cô Bingley Không muốn được giới thiệu với những phụ nữ khác Sau đấy chỉ đi vòng quanh Tỉnh thoảng nói chuyện với người trong nhóm của anh ta Thế là người ta nhận ra Tính cách của anh Trên thế gian Anh là con người kiêu hãnh nhất, khó chịu nhất Và mọi người đều mong anh đừng trở lại nữa Riêng bà Bennet có ác cảm với anh nặng nhất Bởi vì anh đã khinh rẻ một trong các cô con gái của bà Do số phụ nữ đông hơn nam giới Cô Elizabeth Bennet phải ngồi ngoài trong hai bản khiêu vũ Và trong thời gian ấy, Darcy nói chuyện với anh Bingley khi đứng khá gần cô Thế nên cô nghe lỏm được Anh Binh Lây muốn ép bạn mình tham gia khiêu vũ thêm. Này đa sĩ, cậu phải khiêu vũ chứ. Tớ không thích thấy cậu cứ đứng đây với điệu bộ buồn tẻ như thế. Hãy khiêu vũ và cùng vui với mọi người. Tớ không thích khiêu vũ, cậu đã biết rồi. Trừ khi là với người đã quen biết đặc biệt. Tớ không thể chịu được đám người này. Chị em của cậu thì đã có người đi cặp. Còn khiêu vũ với những phụ nữ khác trong phòng, tớ thấy như là một cực hình. Tớ không khó tính mãi như cậu, thú thật. Trong đời tớ chưa bao giờ gặp những người dễ thương như thế này Có vài người đẹp tuyệt vời Anh Darcy nhìn cô con gái đầu lòng của gia đình Bennet. Cậu chỉ nhảy với những cô gái đẹp trong phòng này Cô là người con gái đẹp nhất trong số những người tớ từng gặp Nhưng cô ấy có một em gái rất xinh, rất dễ thương Đang ngồi ngay sau cậu Cho phép tôi yêu cầu bạn nhảy của tôi giới thiệu cậu cho cô ấy Anh Darcy quay người, nhìn Elizabeth một thoáng Bắt lấy tia nhìn từ cô Rồi quay đi Lạnh lùng nói Cậu có ý gì vậy Cô ta trông được Nhưng không đến mức xinh để lôi quân tớ Còn tớ cũng không muốn theo đuổi những phụ nữ Đã bị đàn ông khác chán chê Cậu nên kêu vũ tiếp với bạn nhảy của cậu đi Đừng phí thời giờ với tớ Anh Bình Lây nghe theo lời khuyên của bạn Tasi bước đi Và Elizabeth ngồi yên một chỗ Không còn cảm nghĩ thân thiện nào với anh ta Nhưng cô vui vẻ kể việc này cho các bạn của cô nghe vì tính cô thích năng nổ đùa cợt. Lấy làm vui với mọi chuyện kỳ khôi. Nhà Bennett hài lòng với buổi dạ vũ. Bà Bennett nhận thấy cả đám người tham dự đều mến cô con gái lớn của bà. Anh Binh Lây đã khiêu vũ với cô hai bạn và cô trở nên nổi bật trong số các em gái. Qua đấy Jane cảm thấy rất hài lòng như bà mẹ dù theo cách trầm lặng hơn. Elizabeth cảm nhận niềm vui của Jane Marie nghe có người nói với anh Bingley rằng Jane là một người con gái toàn vẹn trong vùng. Riêng Catherine và Lydia được may mắn là luôn có người mời khiêu vũ và hai người chỉ mong có thế trong một buổi dạ vũ. Cả gia đình phấn khởi quay về Long bon, ngôi nhà nơi họ cư ngụ. Ở đấy, họ là những cư dân quan trọng. Khi về đến nhà, họ thấy ông Bennet vẫn còn thức. Chỉ cần một quyển sách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 Ai nấy đều cảm mến rên Không còn gì hay hơn Mọi người đều khen con bé xinh xắn Riêng anh Binh Lây cho rằng con bé khá đẹp Khiêu vũ với nó hai lần Ông ạ, chỉ nghĩ đến việc anh ấy Thật sự khiêu vũ với con bé hai lần Chỉ có con bé là được anh ấy mời khiêu vũ lần thứ hai. Trước nhất, anh ấy mời cô Lucas Tôi bực mình khi anh ấy khiêu vũ với cô ấy Nhưng mà anh không thích cô ấy chút nào Ông biết chứ Thật ra không ai ưa cô ấy cả Anh ấy bị con dê này mình thu hút sau khi khiêu vũ với nó Thế là anh dò hỏi về con bé Được người ta giới thiệu với nó Rồi mới con bé khiêu vũ lần tiếp theo Thế rồi lần thứ ba Anh ấy khiêu vũ cô Kinh Lần thứ tư với Maria Lucas Thứ năm với con dê lần nữa Thứ sáu anh khiêu vũ với Lizzie Rồi nhà Boklenger Ông chồng mất kiên nhẫn Nếu anh ấy có thường hại tôi Thì anh ấy chỉ nên khiêu vũ phân nửa như thế <cười> Lạy chúa Đừng kể về mấy cô khiêu vũ với anh ấy À, cứ kể rằng anh ấy bị chật khớp cổ chân ngay trong bản đầu tiên Bà Bennett tiếp tục À ông ơi, tôi thích anh ấy đấy Anh đẹp trai hết sức Còn các chị em của anh trông cũng hấp dẫn Trong đời tôi chưa từng thấy trang phục nào thanh lịch như loại các cô mặc Tôi tin chắc giải đăng tên trên áo của bà hết Bà lại bị ngắt lời Ông Bennett không muốn nghe bà mô tả thời trang lẻ lẹt Thế là bà buộc phải chuyển đề tài Và với tất cả chua cay Cộng thêm một chút ít phóng đại Kể cho ông nghe về thái độ thô lỗ của anh Darcy và si. tiếp Nhưng ông yên tâm Lizzy không mất mát gì nếu không hợp với thị hiếu của hắn Anh ta thuộc loại người khó thương nhất Một con người đáng kinh tởm Không đáng cho ai lấy lòng Anh ta chảnh chọe và kiêu kỳ không ai chịu được Anh đi lòng vòng đầu này đầu nọ Lắm ra vẻ ta là nhất Mà anh ta có đẹp trai gì cho Cam Cho các cô muốn khiêu vũ với anh Ông à, tôi ước ông ở đấy để cho anh ta vài lời dặn Tôi ghi cách ghi tăng anh ta Wise men say Only fools rushing